Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nói chuyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm Tiên kỳ hoa chương đó là Đào Vạn Thành dừng tay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần vì cô nàng Nhạc Hồng Hương bị nhóm người Đào Vạn Thành bắt cóc cho nên hắn buộc phải giơ tay chịu trói. Sau đó thì để cho Lăng Thần đến giải cứu, hắn cũng rảnh tay để cứu ra Nhạc Hồng Hương. Tuy nhiên tình thế lúc này thì cũng là hai bên rằng co chứ không hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Kiếm quang chợt lóe lên đâm thẳng tới, Lâm Bắc Thần tập trung tĩnh khí, ra đoàn kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Ba kiếm pháp này tuy thuộc vào dạng kiếm pháp cơ bản, nhưng lại là pháp môn kiếm pháp à, cấp đỉnh phong. Lâm Bắc Thần đã tu luyện đến trình độ đỉnh phong viên mãn, vừa ra tay đã dễ dàng chém vào kiếm quang của Đào Vạn Thành trực tiếp phá vỡ chiêu thức này keng tia lửa bắn ra loạn xạ Hả? đào vạn thành kinh ngạc sau đó lại chế nhạo xem người tiếp được mấy chiêu chiến kỹ nhất tinh lưu tinh truy điện kiếm được thi triển ra tường đường kiếm quang giống như sao băng trên bầu trời vẽ ra một cái đuôi mang theo ánh sáng trói lọi quét về phía lâm bắc thần kiếm thuật của tên này vượt xa một tâm nguyệt lâm bắc thần cảm nhận được áp lực cực lớn hắn đáp lại bằng tam kiếm thức Nhưng dần không thể ngăn cản nổi Nếu đổi lại là Lâm Bắc Thần trên võ đài Của trận chung kết cuộc thi giữa năm Ở ngày đó thì đã bại trận rồi Nhưng mà trong khoảng 10 ngày trở lại đây Ứng dụng vô tương kiếm cốt của hắn luôn hoạt động Giúp sức mạnh cơ thể tăng lên rất nhiều Sức mạnh và tốc độ phản ứng Đều tăng lên đáng kể Đồng thời đẩy tam kiếm thức đến một trình độ mới Cộng với việc hoạt động Của ứng dụng tinh thần lực sơ giải Làm cho tinh thần lực của Lâm Bắc Thần Đạt được một thành công nho nhỏ, nhỏ. Mặc dù hắn không có hiểu phương pháp vận dụng tinh thần lực, nhưng thị lực và nhận thức của hắn đã được nâng cao trong trận chiến, cảm giác càng trở nên nhạy bén hơn. Những thứ này đối với sức mạnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần cũng không có tác dụng gì, nhưng biên độ tăng trưởng là rất lớn. Càng... Kiếm quang va chạm phát ra từng chủng tia lửa, đào vạn thành thi triển một nửa chiến kỹ nhất tinh, thứ 36 của lưu tinh truy điện kiếm, nhưng vẫn không thể đánh bại được Lâm Bắc Thần. Trong lòng vừa sợ vừa giận, kiếm lực càng thêm khẩn trương một thân tu vi huyền khí cường độ cấp bảy hoàn toàn bùng nổ hắn hung tợn nói bọ ngựa mà cũng muốn đá xe xong, hôm nay ta phải đánh bại ngươi lâm mắc thần liên tục lui về sau nhưng vẫn luôn bảo vệ nhạc hồng hương sau lưng ở bên kia thẩm phi lại cùng lăng thần đánh nhau cuộc chiến giữa hai học viên thiên tài hàng đầu càng trở nên gây cấn lúc này có hàng chục bóng người từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh là lý đào một trong song bích của học viện sơ cấp hoàng gia mang theo người của mình vội vàng chạy tới đào vạn thành người thế mà lại cấu kết với đại biểu của bang phái vây đánh lăng thần sư tỷ sát hại bạn học xong lý đào từ xa đã hét lên hắn cùng đào vạn thành không hợp nhau cuối cùng lúc này cũng nắm được cơ hội nhìn thấy đám người lý đào đã đến đào vạn thành biến sắc trong lòng càng thêm lo lắng hắn quát lên đi bành nhất minh người dẫn người đi ngăn chặn bọn người lý đào cố gắng giữ bọn họ việc cấp bách là mau chóng đánh bại lăng thần bắt lại lâm bắc thần đập nát thẻ đá của hai người bọn họ Đến lúc đó thì cho dù bọn người lý đào có báo cho ba người đứng đầu doanh trại thì cũng chẳng ăn thua gì, không thể thay đổi được kết cục. Thiếu niên tên là Bành Nhất Minh đứng thứ bảy trong bảng tổng cá nhân, đứng thứ nhất trong học viện sơ cấp số 4, cũng là một thiên tài nổi tiếng, bị đào vạn thành lôi kéo, ở trong cái tiểu đoàn đội này cũng rất có địa vị. Hắn lập tức mang theo mấy người chạy lên nghênh đón. Trận chiến thứ ba bùng nổ, xung quanh hồ nước nhỏ nhất thời có tiếng trưởng kiếm va chạm không dứt bên tai trong lòng lâm bắc thần biết tình hình đã đến thời điểm mấu chốt nghiến răng chịu đựng kiếm lực của đào vạn thành càng lúc càng nhanh càng ngày càng gấp lâm bắc thần cảm thấy mình giống như một cái lò xo không ngừng bị nén lại trong cơ thể dường như có một sức mạnh nào đó dưới áp lực kiếm thế của đào vạn thành không ngừng tích tụ một thứ sức mạnh gì đó khó nói thành lời giống như một ngọn núi lửa đang tích tụ năng lượng chờ một cơ hội thích hợp thì sẽ lập tức bộc phát ra cái cảm giác này giống như là quá trình tu luyện vô tường kiếm cốt cũng giống như tiền đề cho sự đột phá cấp bậc tinh thần lực trong tinh thần lực sơ giải đã mô tả. Không thể cùng lúc đột phá hai loại công pháp đấy chứ. Hơn nữa ta là phế vật, chủ yếu là dựa vào bật hách. Sao có thể trong cuộc sống hiện thực mà đột phá được? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một vài suy nghĩ ngớ ngẩn. Vừa mới mất tập trung một chút, Đào Vạn Thành đã tìm được sơ hở, phúc. Trường kiếm như bạch xà nở nhụy, hai đường kiếm quang chấm vào hai vai của hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động Giống như bị một cái búa tạ đánh trúng, cả người bay ra ngoài 4-5 mét, lảo đảo ngã xuống đất, suýt chút nữa thì ngã ngửa, đến mức là mông phải chạm đất. Ta không muốn làm người bị thương nặng như vậy, là người đã ép ta, Đào Vạn Thành lạnh lùng nói. Hai kiếm vừa rồi ẩn chứa súc mạnh, đủ để làm gãy cả xương bả vai, vết thương như vậy cũng chỉ cách trọng thương một đường. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn hai bên vai của mình, quả thật là có máu tươi chảy ra, nhưng lại chỉ là hai vết sước nông, không chạm tới xương. Chỉ có thể coi như vết thương ngoài da, ngoài trừ hơi đau một chút thì không ảnh hưởng đến cử động. Đây hẳn là uy lực của công pháp vô thường kiếm cốt. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trước đó mình đã đánh giá thấp vô thường kiếm cốt rồi. Cố gắng có thể dùng cơ thể chặn lưỡi kiếm sắc bén của đối thủ sau. Chẳng trách lúc tải về môn công pháp này lại tốn nhiều dung lượng đến như vậy. Người không sao chứ, nhạc hồng hương vẫn luôn là trạng thái được bảo vệ lúc này liều lĩnh lao tới rút kiếm chắn trước người lâm bắc thần thấp giọng nói ta đối phó với hắn người nhanh chạy đi đại tỷ à không phải là ta đánh giá thấp ngươi nhưng ngươi đến một kiếm của người ta cũng không đỡ nổi đâu lâm bắc thần thầm oán đúng lúc này đào vạn thành dừng tay chiến trận bên kia âm thanh của lý đảo đang tới gần dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn bảnh nhất mình rất nhiều bằng chính sức lực của mình xuyên qua đám người ngăn chặn rồi lao tới Lâm Bắc Thần vẻ mặt mừng rỡ, Lý Huynh. Vẻ mặt hắn đê tiện lộ ra nụ cười vẫy tay mà hét lên. Loại kiêu ngạo lúc trước khi mà cự tuyệt Lý Đào lôi kéo, hết lần này đến lần khác đã biến mất không còn bóng dáng. Tốc độ của Lý Đào cũng rất nhanh, như một mũi tên rời cung mà lao tới, rất nhanh thì đã đến bên hồ. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái rồi cầm kiếm hướng về tới Lăng Thần. Lăng Sư tỷ ta đến giúp ngươi. Một kiếm xuyên trời, khí mạnh như hổ, hiển nhiên cũng là kiếm kỹ nhập tinh. Nét tươi cười trên mặt Lâm Bắc Thần dần cứng lại, cánh tay giơ lên cũng cứng ngắc Còn mẹ nó, ngươi có hiểu được tình hình hay không vậy anh bạn? Tiểu Phượng Hoàng bây giờ căn bản không có chút nguy hiểm nào, nàng ta luôn ép đánh thẩm phi, ngươi hiểu không? Lâm Bắc Thần ta mới đang thực sự nguy hiểm. Lý đạo này con mắt bị sao? Hay là ngươi vẫn luôn cố kỵ về đẹp trai của ta? Tức quá mà. Lâm Bắc Thần quả thực muốn mắng người. Cái đổ chó chết lại là một con chó Để lấy lòng Lăng thần cũng không cần phải làm như vậy chứ Ngươi có thể làm một con người có được hay không Nhưng thiên tài của thế giới này Chẳng lẽ cả đám đều chưa từng nhìn thấy Nữ nhân sao <cười> Đào vạn thành chế nhạo rút kiếm tới gần Đúng lúc này ầm Một tiếng huyền khí bạo liệt vang lên Bùm Một bóng người từ khoảng cách hàng chục mét bay lại bụp một tiếng đập xuống trước mặt lâm bắc thần Là Lý Đào Hắn vô cùng chặt vật ngã trên mặt đất nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi trường kiếm trong tay nhuốm máu mà máu này là máu của lăng thần nữ thiên kêu lăng thần một tay đè bà vai từ trong ngón tay chảy ra một tia máu đỏ ửng nhuộm đen cả bộ giáp da trên người máu dọc theo áo giáp chảy xuống nhưng trên mặt nàng vẫn không lộ vẻ kinh sợ mà dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn lý đào thì ra ngươi mới là lá bài cuối cùng xong. lý đào ngửa mặt lên trời cười to ha <cười> ha đúng vậy Làm người bị thương chính là ta. <cười> Hắn nhìn lăng thần, trong mắt có ngưỡng mộ, có không cam lòng, có đố kỵ tức giận. Cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ đắc ý mà nói. Đáng tiếc bây giờ ngươi mới biết thì đã quá muộn. Một kiếm của ta chém vào bả vai phải của ngươi, không thể cầm kiếm. Chiến lực chỉ còn lại một phần ba, không thể xoay chuyển được tình thế. Lăng thần, người kiêu ngạo như ngươi, nhất định không ngờ rằng mình sẽ bị loại trong trận thi đấu này. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh cũng ngạn họng nhìn chân trối. Quá giỏi rồi. Cái này là chơi vô gian đạo sao? Hóa ra, Lý Đào cùng với Đào Vạn Thành căn bản là cùng một nhóm. Đây không phải là chơi xấu sao? Lăng Thần bị thương nhất định không phải là đối thủ của Thẩm Phi. Còn lại Đào Vạn Thành và Lý Đào hai người này, người nào cũng có thể áp chế được hắn. Cục diện thực sự là không quá tốt. Lúc này hắn có chút hoảng rồi. Kế hoạch của mình không phải như vậy. Bạn học Lăng. Ta niệm tính hơi là tiểu công chúa của phủ thành chủ, hiện tại lại là thiên kiêu nổi tiếng trong thành, cho người một cơ hội bảo tồn tôn nghiêm. Người tự bóp nát thẻ đá, chủ động rời khỏi lần thi dự tuyển này đi, thẩm phi cười nói, nắm được đại cục rồi, sau khi vạch ra một kế hoạch dài như vậy, cuối cùng nó cũng sắp hoàn thành. Lăng thần suy nghĩ rồi nói, để cho lâm bắc thần và thiếu nữ họ nhạc kia tới chỗ ta. Đào vận thành vừa nghe thấy theo bản năng muốn từ chối để tránh lại xảy ra sự cố. Nhưng thẩm phi lại vô cùng tự tin, trực tiếp đồng ý nói, tiểu đào, yên tâm đi, đại cục đã định. Lúc này lăng thần càng đưa ra yêu cầu thì càng cho thấy rõ, nàng đã không còn át chủ bài nữa. Nếu như giọng điệu của nàng vẫn cứng rắn, không có bất kỳ dấu hiệu thương lượng nào, ngược lại mới là phiền phức. Lâm Bắc thần và nhạc không hương nhìn nhau, đồng thời im lặng đi tới bên tảng đá, nơi lăng thần đang đứng. Lăng thần lại không nhìn hai người, mà nhìn sang thẩm phi mà hỏi, Người vừa mới gọi Đào Vạn Thanh là Tiểu Đào, chẳng lẽ các người đã sớm quen biết nhau từ lâu sau? thẩm Phi cười nhẹ nói, ta đã biết Tiểu Đào khoảng hai năm trước, không chỉ như vậy, quen biết Tiểu Đào. Tiểu Thanh cũng là hai năm về trước, hai năm trước, đó là khi Đào Vạn Thanh và Lý Đào còn chưa tiến vào viện sơ cấp Hoàng gia. Lý Đào cũng cười nói, ngươi thực sự cho rằng quan hệ giữa ta và Tiểu Đào, tệ như vậy sao? <cười> Hơn hai năm nay, chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Ngươi có biết ta và Phi Ca còn có tiểu đào thực ra là hảo huynh đệ kết nghĩa Kim Lan hay không? Cái gì? Lời này vừa ra không chỉ có lăng thần vô cùng kinh ngạc, lâm bắc thần ngẩn người mà ngay cả hơn 50 học viên thiên tài vây quanh cũng kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Có chút thú vị đây. Lăng thần bật cười dáng vẻ thích thú. Máu tươi từ vết thương trên vai phải ào ạt chảy ra. Nàng đột nhiên không cảm nhận được. Các ngươi làm bộ làm tịch diễn kịch trong một thời gian dài như vậy chỉ vì hôm nay sao? nàng nhìn thẩm phi bởi vì lúc này ai cũng có thể nhìn ra được thiếu niên đến từ bang phái này mới là người có tiếng nói cao nhất trong ba người nhưng mà trước đó hai thiếu niên đào lý luôn tỏ ra như thể bọn họ không quen biết thẩm phi không chỉ là vì ngày hôm nay thẩm phi dáng người mảnh khảnh khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt tự tin nói hôm nay chỉ là một phong cảnh nhỏ trên hành trình vĩ đại mà thôi mục tiêu của ba huynh đệ chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu câu này có một sức mạnh không thể lý giải được Trên mặt Đào Vạn Thành và Lý Đào đều hiện vẻ khát khao thiêng liêng và phấn khích, giống như là những giấc mơ nghẹt thở vậy. Hai năm trước, khi ta còn chưa vào vòng viện sơ cấp Hoàng gia đã quen biết Tiểu Đào và biết đến Phi Ca, Đào Vạn Thành chủ động nói, Ta vĩnh viễn không quên được ngày đó, là ngày mà vận mệnh bọn ta thay đổi. Không sai, đó là cuộc gặp gỡ thay đổi vận mệnh, Đào Vạn Thành như thể chìm đắm trong ký ức quá khứ mà nói, Ta và Tiểu Đào trước đây chỉ là những đứa con bị bỏ rơi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 Cuối cùng thành công bước vào học viện sơ cấp Hoàng gia, trở thành người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc, cũng được định sẵn là người kế vị trong tương lai. Là phi ca đã thay đổi vận mệnh của bọn ta, huynh ấy giống như người thầy, người huynh trưởng cũng là người tin cậy nhất của bọn ta. ta vạn thành gật đầu hùa theo, cho nên hôm nay bọn ta phải giúp huynh ấy thay đổi vận mệnh của huynh ấy, nhưng hạn chế và phân biệt đối xử của sở giáo dục đối với đại diện của các bang phái, trường tư và xã đoàn là sai lầm cần phải sửa chữa. Phi ca sẽ chứng minh điều này <cười> Ồ Nói như vậy thì hai người các ngươi Từ khi bắt đầu vào trại đoán chừng đã lợi dụng ta Để thể hiện sự bất hòa và tranh chấp giữa các người Để mọi người đều tưởng rằng Giữa Đào Vạn Thành và Lý Đào Là mối quan hệ cạnh tranh, thủy hỏa tương dung Tuyệt đối không thể hợp tác phải không Lâm Bắc Thần chen miệng nói vào Lý Đào nói đúng vậy Hôm đó Tiểu Đào đến tìm ngươi Ta bênh vực ngươi Nhìn thì có vẻ như đều vì ngươi mà nảy sinh mâu thuẫn nhưng trên thực tế, một người xếp thứ mười hai nhỏ bé như ngươi cũng đáng để bọn ta coi trọng hay lôi kéo sau, chẳng qua là kiếm một cái cớ để thực hiện kế hoạch của bọn ta mà thôi. Mẹ nó, lâm bắc thần nghe mà muốn mắng người. Các người diễn kịch thì cứ diễn, giả vờ thì cứ giả vờ. Tại sao lại muốn nhắm vào một sinh vật đáng yêu vô hại như ta chứ? Thật là xúc sinh mà. Đào Vạn Thành lại nói, thực ra nhắm vào ngươi cũng chỉ là tiếp diễn vào kịch lâu dài mà thôi. khi còn ở học viện. Ta và Tiểu Đào cũng là như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn ta là đối thủ cạnh tranh, là kẻ địch, nhất định là thủy hỏa bất tương dung. Dù sao thì muốn gạt được thiên kiêu lăng thần, đâu phải chuyện ngày một, ngày hai. Các học viên chung quanh nghe được bí mật như vậy không khỏi chấn động. Lý Đào và Đào Vạn Thành đã diễn kịch hơn hai năm, tất nhiên là nghị lực đáng khen. Nhưng thiếu niên của bang phái tên là Thẩm Phi này mới khiến người ta thực sự cảm thấy kính nể. Đã bắt đầu bố cục từ hai năm trước để chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. Loại tầm nhìn và thủ đoạn này, ngay cả rất nhiều người trưởng thành với trí tuệ nổi danh cũng chưa chắc có thể làm được. Quá yêu nghiệt rồi. Xu hướng thịnh hành của đế quốc Bắc Hải, dân chúng, sùng bái, kẻ mạnh, yêu nghiệt giống như thẩm phi, đương nhiên nhận được sự kính nể và ngưỡng mộ của vô số học viên. Một thiếu niên có thể bồi dưỡng ra song bích của học viện sơ cấp hoàng gia, rất đáng để mà theo đuôi. Các người muốn loại ta vào vòng dự tuyển bởi vì có dã tâm với vòng thi đấu chính thức phải không? Vết thương của Lăng Thần vẫn chảy máu chưa đông, rõ ràng thương thế của một nhát kiếm đó là không hề đơn giản. Thế nhưng, nàng lại không để trong lòng mà nói. Các mưu muốn giành được quán quân của cuộc thi, từ đó lọt vào tầm ngắm của các học viện cao cấp ở phòng ngữ hành tỉnh, từng bước một leo lên có phải không? Thẩm Phi không hề che giấu giã tâm của mình, gật đầu nói. Điều này được pháp luật đế quốc cho phép. Lăng Thần nói, đúng vậy, luật pháp đế quốc cho phép nhưng đáng tiếc ta cũng có lý do bắt buộc phải tiến vào cuộc thi đấu chính thức. Thẩm Phi nói, nếu như Lăng Thiên Kiêu không có bằng lòng chủ động rút lui, vậy thì ta phải đích thân ra tay. Nếu như không phải bởi vì thực lực của Lăng Thần quá mạnh, hắn cũng sẽ không dùng phương thức đánh lén để đánh trọng thương nàng trước. Thiếu nữ này giống như một tảng đá cứng rắn, chặn đường kế hoạch của hắn, chỉ có thể loại bỏ. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Phi cũng muốn thể hiện thực lực của mình, bây giờ chính là cơ hội tay cầm thái a bảo kiếm thẩm phi chậm rãi tiến về phía trước lăng thần đang định nói gì đó thì lâm bắc thần lại nói ta lên trước hắn rút cây kiếm đức hạnh ra đứng chắn trước mặt lăng thần một tia khinh thường lóe lên trong mắt thẩm phi hắn nói trường hợp như vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? lâm bắc thần lúc này đã không vui lời này đây đã không phải là tát vào mặt nữa mà là một sự sỉ nhục trần trụi thẩm phi phải không hắn cầm kiếm trong tay cười nhạo tiều tử ngươi đúng là một con gà biết diễn, có xứng hay không? không phải nói miệng là được. dùng kiếm chứng minh thiên kiêu của ngươi đi. thẩm phi cười lạnh. phi ca, ta sẽ đối phó với tên không biết sống chết này. lý đảo trực tiếp nói. thẩm phi lại cười, không cần. hôm nay là ngày mà hắn đã ấp ủ và chuẩn bị từ rất lâu, hắn phải xuất thế và làm chấn động vân mộng thành, cho nên hắn phải đích thân ra tay. ngươi đã muốn tự chuốc nhục vào thân, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. thẩm phi chậm rãi tới gần một áp lực kỳ dị tự nhiên dâng lên mỗi một bước chân của hắn những hạt cát nhỏ dưới chân đều giống như mất đi trọng lực lơ lửng lên huynh không được huynh không phải đối thủ của hắn lăng thần đột nhiên nói lâm bắc thần nói mà không thèm ngoảnh đầu lại <cười> hôm nay ta sẽ nói cho người biết một đạo lý nam nhân vĩnh viễn không thể nói là mình không được không tin ta sẽ chứng minh cho người thấy ngay bây giờ nói xong hắn chủ động xuất thủ soạt kiếm thật cơ bản cận thân tam liên ánh kiếm lập lòe lâm bắc thần nhân kiếm hợp nhất chạy băng băng tốc độ nhanh như một làn khói xanh sức mạnh quán vượt qua kỷ lục của bất kỳ một lần xuất thủ nào trước đó đột phá đánh ba chiêu liên tiếp lập tức bộc phát ra thẩm phi cười nhạt thái a bảo kiếm trong tay giống như một con công xòe đuôi phóng ra một bức tường kiếm trùng trùng điệp điệp không có sơ hở keng keng càng... ba chiêu kiếm của lâm bắc thần lập tức bị chặn lại một lực phản chấn dọc theo chuôi kiếm chuyển đến Quy lực của nó đáng sợ hơn nhiều so với tiệt thiên chỉ của Đào Vạn Thành. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhưng nằm trong phạm vi chịu đựng được. Hắn ổn định khí thức của mình không chút do dự thi triển bắc đổ Lâm, một kiếm sáu ảnh. Hả? Thẩm phi liền giật mình, keng keng. Năm tiếng kim khí va chạm vang lên, hắn đã chặn được năm kiếm ảnh trong số đó. Nhưng kiếm ảnh thứ sáu của Lâm Bắc Thần đột phá qua màn kiếm của hắn cắt vào trong. Ha <cười> ta đã đánh giá thấp người. Thẩm Phi bước chân, bước ra một nhịp kỳ dị, thân hình di chuyển, thoát ẩn, thoát hiện như một bóng khói, lại tránh được một kiếm này một cách khó tin. U Minh quỷ bộ, trên khuôn mặt của Đào Vạn Thành lộ vẻ ngạc nhiên thú vị. Phi Ca đã tu luyện thành công bộ pháp nhị tinh này rồi sao? Lý Đào cũng vui vẻ nói, quả thực là yêu nghiệt, không hổ là Phi Ca. Trong thời khắc then chốt, trường kiếm rào nhau lại vang lên, bóng dáng của Lâm Bắc Thần và Thẩm Phi đan sen vào nhau, soạt thời khắc mà bóng dáng đan sen chiêu thức của lâm bắc thần dùng đã cũ nhưng thái a bảo kiếm của thẩm phi vẫn chứa đựng sự biến hóa giống như một con rắn bạc linh hoạt tấn công từ những góc độ khó tin mũi kiếm lộ ra hàn quang cắt vào phần xương sườn của lâm bắc thần một cách không thương tiếc tà khinh lâm bắc thần trong lòng nảy sinh điểm báo một mực trực giác cực kỳ mạnh mẽ khiến trong đầu hắn nảy sinh ra phương thức phản ứng lý luận tối ưu nhất gần như cùng lúc khi mà lực cũ đã hết đi Trong thân thể Lâm Bắc Thần liền có một luồng sức mạnh mới, ấm áp kỳ lạ, cứng rắn không thể nào tin nổi, dịch chuyển cơ thể hắn sang trái ba tức. Một kiếm của thẩm phi đâm thủng cả không khí, nhưng phản ứng quán cực nhanh, thái a bảo kiếm biến đâm thành quất. Nói thì lâu, nhưng thật ra rất nhanh, mọi thứ diễn ra trong nháy mắt thèn chốt đó. Ngoài trừ lăng thần ra, ánh mắt của người khác không thể nào tóm được toàn bộ quá trình. Bốp một tiếng, sống kiếm của Thái A kiếm hung hăng quất và xương sườn của Lâm Bắc Thần bùm Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy xương sườn chấn động cả người như cưỡi mây đạp gió bay ra ngoài sáu mét nhếch nhác rời xuống đất khi nhìn lại xương sườn dưới ngực trái một cảm giác sưng tấy lan ra nhưng da thịt xương cốt vẫn còn nguyên vẹn không có chảy máu không những không đau mà còn có chút sảng khoái Lâm Bắc Thần không chút ngần ngại xuất thủ lần nữa vẫn là ba chiều kết hợp với bắc đầu lâm leng keng sáu tiếng kim loại giao thoa vang lên Thẩm Phi ứng biến cực nhanh, trường kiếm lại nổi lên, hoàn toàn chặn lại sáu đạo kiếm ảnh của Lâm Bắc Thần. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, một kiếm vừa rồi đánh trúng, ngay cả cây cối thô giáp cũng bị đánh gãy, cho nên theo lý mà nói, xương sườn của tên phá gia chi tử này phải bị đánh gãy, khiến hắn gục xuống ngay tại chỗ, mất suy sức chiến đấu mới đúng. Sao tên này không những không chết, mà tốc độ sức mạnh lại không giảm đi chút nào vậy? Trong lúc suy nghĩ thì đạo kiếm quang thứ bảy đã bắn tới trước mặt hắn. Cái gì? Thẩm Phi sửng sốt, lần này là một kiếm bảy ảnh, đây là kiếm kỹ gì? Một kiếm sâu ảnh trước đó đã rất khoa trương rồi, không ngờ trong hoàn cảnh này, tên phá gia chi tử, ngay lần đầu tiên xuất thủ, lại còn che giấu thực lực sau. Ngay lúc suýt xảy ra tai nạn, Thẩm Mì Phi lại thi triển u minh quỷ bộ, tránh được đoàn tấn công bất ngờ của Lâm Bắc Thần, đồng thời trở tay, kiếm quang như sao trời lấp lánh tạo thành mạng lưới, muốn rơi vào mặt Lâm Bắc Thần. Tình vân kiếm pháp Một tinh... Nhất phẩm trong kiếm kỹ Nhất Tinh, bộ kiếm pháp này từ trong tay Thẩm Phi thi triển ra, uy lực càng thêm khó lường, kiếm phong vi vu, kiếm ảnh trùng trùng. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần như thể lồi ra, không ngừng lui về phía sau, nhưng cũng không ngừng vung trưởng kiếm trong tay, cố gắng hết sức để ngăn cản đối kháng lại. Một loại sức mạnh kỳ dị sôi sục trong cơ thể hắn, một loại nhận thức kỳ quái hiện ra trong đầu hắn, loại cảm giác này rất quen thuộc, trước đó khi mà Lâm Bắc Thần chiến đấu với Đào Vạn Thành đã từng có nhưng có lẽ bởi vì thực lực của đào vạn thành không đủ gây áp lực cho lâm bắc thần cho nên chỉ khởi dậy loại cảm giác này nhưng lại chưa thể hình thành một sự thay đổi mang tính thực chất còn bây giờ thẩm phi xuất thủ áp lực này tăng lên gấp mười lần keng keng trường kiếm không ngừng đánh tới từng chùm tia lửa bắn ra trong không khí cây kiếm đức hạnh chấn động sức mạnh như thủy triều tràn vào cơ thể lâm bắc thần làm rung chuyển cơ bắp cẩn cốt của hắn Một loại trải nghiệm có cảm giác tương đồng như áp tu luyện vô tường kiếm pháp liên tục tác động lên người Lâm Bắc Thần. Đồng thời để chống đỡ và tránh được những chiêu kiếm của thẩm phi, tinh thần lực của hắn cũng phải huy động đến cực điểm, bắt lấy quỹ đạo của kiếm để phản ứng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần cảm giác thấy trong cơ thể mình giống như có một thứ cũ kỹ gì đó đang sụp đổ, một thứ mới gì đó đang phát sinh. Một loại cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ, keng keng tinh vân kiếm pháp của thẩm phi càng trở nên gấp gáp vẻ kinh ngạc trên gương mặt ngày càng hiện rõ chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn hai mươi chiêu nhưng hắn vẫn chưa thể hạ gục lâm bắc thần một cách nhanh chóng như mong đợi tên phá gia chi tử này giống như một con lật đật vậy lần nào cũng nhìn thấy hắn sắp bị đâm trúng nhất là đã chịu mấy đòn đổi lại thành người bình thường thì đã sớm gãy mấy chục cái xương trên người đau đớn kịch liệt thương tích nặng nề không có cách nào kiên trì được nhưng hắn lại khăng khăng kiên trì một cách khó tin Không lẽ tên này trước đây che giấu thực lực sau, Thẩm Phi càng đánh càng cảm thấy không thể tin nổi. Cho dù đổi lại là đào vạn thành hay lý đào, đối mặt với đòn tấn công này của mình chắc chắn cũng bại trận. Tên phá gia chi tử này thậm chí còn ưu tú hơn cả song bích của học viện sơ cấp hoàng gia sau. Các học viên chung quanh theo dõi trận chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Trong trí tưởng tượng của bọn họ, đây phải là trận chiến dễ như trở bàn tay của Thẩm Phi. Nhưng bây giờ không những là không dễ như trở bàn tay, ngược lại còn rơi vào thế bế tắc. Nửa cân bằng kỳ lạ Không thể nói là thẩm phi không mạnh Đổi lại bất kỳ học viên nào có mặt ở đây E đã sớm bị thẩm phi đánh bại Trong vòng 3 chiêu Nhưng cái tên phá gia chi tử Lâm Bắc Thần này Lại kiên cường vững chắc một cách đáng sợ Rất là tả môn Đã kiên trì đến tận bây giờ Lý Đào và Đào Vạn Thành Hai người nhìn nhau Một cảm giác không thực tế Đồng thời xuất hiện trong lòng họ Đặc biệt là Đào Vạn Thành Trước đó hắn đã ép được Lâm Bắc Thần Nhưng mà biểu hiện của Lâm Bắc Thần lúc này e là có thể ép đánh đào vạn thành sấp mặt không lẽ tên cặn bã này lại cố tình che giấu thực lực của mình sau tại sao hắn phải làm như vậy thời gian trôi qua mọi chuyện bắt đầu phát triển theo chiều hướng rất kỳ lạ lúc này thẩm phi cuối cùng cũng không thể chịu nổi cục diện như vậy nữa cửu tiên tinh vẫn hắn quát lớn một tiếng huyền ký trong cơ thể vận hành theo phương thức và tốc độ vô cùng kỳ lạ sát chiêu bí kỹ của tinh vân kiếm pháp xuất ra hãy để cho tất cả kết thúc đi Thái A bảo kiếm trong tay phóng ránh sáng đỏ rực rỡ. Trong chu vi 3 mét, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Một luồng sức mạnh thiêu đốt từ thái A kiếm tràn ra. Không khí hai bên lưỡi kiếm cuộn trào như những gợn sóng trong suốt. Trường kiếm bổ mạnh xuống. Lâm bác thần mơ hồ cảm giác bản thân giống như bị khóa chặt. Không có cách nào trốn tránh, không cách nào lui về sau. Tất cả khí cơ và góc độ đều bị khóa chặt, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận. Đây chính là uy lực của chiến kỹ cấp tinh sau. Hắn nghiến răng, đôi tay nắm chặt kiếm đức hạnh, với tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Hai kiếm giao nhau, khung cảnh đột nhiên như thể dừng lại. Sau khi dừng hình một lát thì ầm một tiếng, một luồng sóng khí khủng khiếp đẩy hai người làm trung tâm bùng phát ra. Sóng khí quét qua, bụi đất cuốn lên điên cuồng bắn ra tứ phía. Các học viên theo dõi trận chiến kinh ngạc không khỏi lùi lại mấy bước, lấy tay áo che mặt, đẩy đẩy bụi đất sang hai bên. Ở trung tâm lại không quản động tĩnh đánh nhau. Những hạt cát lắng xuống, chỉ thấy thẩm phi đã rút kiếm lui về phía sau. Còn Lâm Bắc Thần vẫn duy trì tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Vài sợi tóc bị cháy xém, xoăn lại, ngay cả lông mày cũng bị lửa đốt. Bộ giáp ra trên người, đã nhiều chỗ có dấu vết cháy xém. Phạt nhìn giống như một bức tượng điều khắc gỗ bị đốt cháy. Thắng bại đã rõ, Lý Đào, Đào Vạn Thành và những học viên khác trên mặt không khỏi lộ ra biểu hiện quả nhiên là vậy. Ngô Tiểu Phương mặt mũi bầm dập và một tâm nguyệt nấp trong bóng tối thì vui mừng khôn siết, trong lòng càng chấn động hơn. Đây chính là thực lực của học viên thiên tài thẩm phi đó sau. Một kiếm vừa rồi, mặc dù là nhờ vào sát chiều bí kỹ, nhưng với tu vi của giới võ sĩ lại có thể bộc phát ra huyền khí, sinh ra hỏa diễm. Điều này mờ ảo đã tiếp xúc với sức mạnh của giới võ sư rồi phải không? Ít nhất thì cũng phải là võ sư cấp 8 trở lên. Trước đây ở học viện số 3, thực sự lợi ích ngồi đáy giếng mà hóa ra thiên tài hàng đầu thực sự của vân mộng thành phải là như vậy trước đây còn cho rằng sự vươn lên đột ngột của lâm bắc thần đã rất yêu nghiệt gần như là kỳ tích nhưng bây giờ so với thẩm phi lâm bắc thần quả thật chỉ là cục phân hèn mọn học hỏi cái cao đạt được cái chung học hỏi cái chung thì chỉ đạt được cái hạ sau này vẫn phải học hỏi những thiên tài hàng đầu như thẩm phi thì mới có thể tiến bộ về phần lâm bắc thần sau xỉ sì, hắn là cái thá gì <cười> lâm sư huynh nhạc hồng hương hét lên một tiếng đang định chạy tới đỡ người đừng nhúc nhích giọng nói của lăng thần vang lên huynh ấy không chết được đâu cứ xem là được nhạc hồng hương giật mình lúc này răng rắc âm thanh giống như than cháy từ từ vỡ ra lần lượt từ trong cơ thể cứng ngắc của lâm bắc thần phát ra như thể có một lực lượng nào đó đang bẻ gãy xương cốt của hắn từng tấc một lâm bắc thần giống như một con rối đang được giật dây cót thân thể dần hoạt động trở lại Hắn mở miệng phun ra một ngụm máu độc. Nhạc hồng hương giật mình lại muốn chạy tới, lòng bàn tay của lăng thần đè vai nàng lạnh lùng nói: đừng nhúc nhích, nhìn đi. Lời còn chưa dứt thì một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập cơ thể lâm bắc thần, bụi đất chung quanh bị luồng khí vô hình quẫy động, hình thành một vòng xoáy nhỏ. Tà đã đột phá rồi sao? Hắn kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay mình, ngụm máu bẩn vừa rồi phun ra giống như trực tiếp phun ra rất nhiều tạp chất trong cơ thể. Lúc này toàn thân thoải mái như thay da đổi thịt. Bên trong một luồng năng lượng trước giờ chưa từng có trào dâng, vốn dĩ chỉ giống như một tia một sợi huyền khí thì lúc này đã hóa thành giọt nhỏ, chảy khắp cả kinh mạch trong cơ thể, giống như nguồn nước gột rửa dòng sông khô cạn nuôi dưỡng kinh mạch và da thịt. Huyền khí đã sự thảy ra sự thay đổi về chất, đồng thời thế giới chung quanh trở nên rõ ràng tươi sáng vô cùng. Khiến tập trung lại tinh thần và vận động thị giác, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng cụ thể của từng hạt cát, có bao nhiêu cạnh bên Màu sắc, tinh thể và khoảng trống giữa các hạt cát. Mẹ kiếp, đôi mắt này của ta đã trở thành kính hiển vi. Lâm Bắc Thần cảm thán từ trong đáy lòng. Nhưng tinh thần vừa phân tán lập tức trở lại bình thường. Hắn nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người thẩm phi. Chúng ta làm lại lần nữa. Lâm Bắc Thần tràn đầy khí phách, lại lần nữa vùng kiếm lao tới. Hắn thực sự đã đột phá. Là một bước đột phá đáng kinh ngạc dưới áp lực khủng khiếp do thẩm phi mang lại.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 thẩm phi xuất kiếm đao kiếm rào nhau ầm ầm vang lên một chùm tia lửa phóng ra sáng rực như pháo hoa một thần phản kích dọc theo chuôi kiếm của thái hà bảo kiếm truyền vào cổ tay của thẩm phi hả sức mạng này đã tăng lên gấp bội so với trước cổ tay của thẩm phi tê dại trong lòng đột nhiên trào dâng sự kinh ngạc khổng lồ lâm bắc thần trước đó trừ sát chiêu thì tốc độ và sức mạnh xuất kiếm vốn không thể tạo thành bất kỳ đe dọa nào cho hắn tuy nhiên thời khắc này giao chiến Thẩm Phi cảm thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã tăng lên gấp bội, hơn nữa tốc độ xuất kiếm cũng nhanh hơn. Tên cạn bã này, hắn thực sự đã đột phá trong trận đấu sau. Một chiêu kiểu thiên tinh vẫn đó của mình, không những không đánh bại được tên cạn bã này, ngược lại còn giúp hắn đột phá ư. Trong lòng Thẩm Phi có một loại cảm giác chết tiệt. Cái tên hễ lâm trận một tí là đột phá như thế này, thực sự là đáng băm thành trăm mảnh, keng keng. Tinh vân kiếm pháp thi triển ra, hàn quang ngập trời tỏa sáng lấp lánh. Thẩm phi bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình không bảo lưu chút nào. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh bại Lâm Bắc Thần, thậm chí đã không kiêng kỵ là liệu có vi phạm quy tắc của vòng dự tuyển hay không phải khiến Lâm Bắc Thần trọng thương. Nhưng lần này, Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn bắt kịp tiết tố của đối phương, đặc biệt là quỹ đạo di chuyển của Thái A Kiếm. Tầm mắt của hắn đã có thể nắm bắt rất rõ ràng. Đây dường như là một loại thị lực động, nhìn vật thể chuyển động với vận tốc cao, cũng giống như xem hình ảnh chuyển động chậm vậy. Điều càng thú vị hơn nữa là phản ứng của cơ thể, bây giờ cuối cùng đã theo kịp với suy nghĩ và thị lực của hắn. Trước khi đột phá, dùng động cơ kéo của Willy Mgrand, còn hiện tại là siêu động cơ của Ferrari thân tâm hợp nhất, keng keng, Trường kiếm không ngừng đánh tới, sắc mặt của Thẩm Phi ngày càng ngưng trọng, lực phản kích liên tục truyền đến, hơn nữa theo thời gian, loại lực phản kích này càng ngày càng mạnh. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đang tăng lên rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, Kiểu thiên tinh vẫn thẩm phi quát lớn lại xuất ra sát chiều bí kỹ nhiệt độ cao như thiêu đốt lần nữa quét ra bốn phương tám hướng thái a kiếm giống như bị nung đỏ lưỡi kiếm hiện ra màu cam óng ánh bán trong suốt không khí đôi bên lưỡi kiếm cuộn trào giống như bị đốt cháy phát ra khói xanh nghi ngút tầm mắt bị méo mó lần này hắn dốc toàn lực thi triển ra không có bảo lưu lại một chút nào làm tốt lắm lâm bấc thần hét lên đôi mắt mở to tinh thần lực cũng tập trung cao độ <cười> vào lúc ngàn cân treo sợi tóc tư duy của hắn sáng suốt lạ thường tầm mắt cũng trở nên rõ ràng chưa từng có không chỉ nắm bắt được quỹ đạo của thái a kiếm thậm chí còn nhìn thấy quỹ đạo vận chuyển của từng luồng huyền khí nóng hầm hập cực kỳ ẩn dấu kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên lập tức xuất thủ keng một đột một phá hai chiêu kiếm đầu tiên đã trực tiếp chặn lại kiếm thức của cửu thiên tinh vẫn chiêu thứ ba hắn không thi triển mà trực tiếp hóa thành sát chiêu ẩn dấu bắc đầu lâm vù một kiếm bảy ảnh tiếng lưỡi kiếm và chạm vang lên giống như một trận sấm sét cuồng phong bão táp bất ngờ ập đến buông tay cho ta lâm bấc thần gầm lên như một con sư tử phát điên âm thanh giống như sấm rền keng keng tiếng đào kiếm và chạm dày đặc vút thái a bảo kiếm bay lên không trung xoay tròn rồi rơi tiếng à rơi xuống keng một tiếng cắm vào mặt đất dưới chân của lý đào và đào vạn thành một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt bước chân của thẩm phi loạng choạng lùi về phía sau Hắn với vẻ mặt kinh ngạc, tay trái nắm cổ tay phải, máu tươi từ hộ khẩu tay phải chảy xuống lã trã, xung quanh im lặng. Trừ lăng thần ra thì biểu hiện của tất cả học viên khác đều giống như ngập ma giữa bàn ngày. Đặc biệt là Lý Đào và Đào Vạn Thành nhìn hộ khẩu của thẩm phi chảy máu, sau đó lại nhìn thấy a kiếm đang cắm lên mặt đất, hoàn toàn không thể tin nổi những điều mà mình nhìn thấy. Nhà khổng hương che miệng sợ mình sẽ hét lên thành tiếng, quá không thể tin nổi rồi. Một màn lật bàn đáng kinh ngạc trên cánh tay của lâm bắc thần gần xanh nổi lên dữ dội giống như rễ cây cổ thụ bắt chéo vào nhau rậm rạp cơ tay cũng phồng lên nhưng đôi tay thì vẫn luôn nắm chặt cây kiếm đức hạnh cho dù lúc này thân kiếm vẫn đang rung chuyển với tốc độ cao giống như một con rắn đen điên cuồng vùng vẫy phủ ta hắn mở to miệng thở hổn hển giống như cái ống thổi nhìn cây kiếm trong tay lại nhìn thấy kiếm cắm trên mặt đất cách đó khoảng mười mét sau một hồi kinh ngạc liền ngửa mặt lên trời cười to <cười> ta thắng rồi à? Một kiếm của thẩm phi, nện hắn lại giống như là bị đóng đinh vào trong đất cát. Ngay chính vào thời khắc đó, Lâm Bắc Thần dùng toàn bộ sức mạnh của mình bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, dùng bắc đầu Lâm đối đầu chính diện với cửu thiên tinh vẫn, áp lực cực lớn mà hắn phải đối mặt, giống như một tảng đá từ trên trời rơi xuống, nện vào thanh kiếm đức hạnh. Nếu như không phải nghiến răng chống đỡ một hơi, e là trường kiếm cũng phải tuột tay bay đi. Lúc đoán có một loại ảo giác là xương cánh tay của mình đã bị nghiền nát, cột sống và chân trái đều đau đớn kịch liệt Nhưng những điều này không quan trọng, bởi vén cảm giác được dường như có một cái xương xích nào đó trong cơ thể mình, lúc này đã bị đập nát hoàn toàn. Bởi vậy, mán vẫn đứng vững, vẫn nắm vác được kiếm trong tay, con thẩm phi thì bị đánh bật. Còn đánh rớt cả kiếm nữa, thắng bại đã rõ. Lâm Bắc Thần muốn cười, muốn cười thật điên cuồng, đối vẽn mà nói thì đây chắc chắn là một trận đấu chấn động. Và đầy thử thách của trái tim kiếm sĩ Trước đó khi hắn ra tay ngăn cản Thẩm Phi Nhất định là muốn trì hoãn một chút thời gian Để cho đại ma vương lăng thần Nhanh chóng áp chế vết thương Khôi phục lại chiến lực Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới là sẽ đánh bại Cái loại thiên tài đẳng cấp như Thẩm Phi Nhưng không ngờ là càng đánh càng hăng Tiếp tục kiên trì cuối cùng lại thắng lợi Cảm giác chiến đấu lúc đó Có vẻ hơi phê Khiến cho hắn có chút mê mẩn Nó có chút giống như là Nó giống như một loại khoái cảm ở kiếp trước Sau khi cực khổ cầy game Mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ gục được bót Thế nào Ta có được không Lâm bất thần điều chỉnh nhịp thở Quay đầu mỉm cười với lăng thần Trận chiến ác liệt đánh nát cả áo giáp của hắn Đầu bù tóc rối Nhưng lúc này hắn quay đầu lại mỉm cười Không những khùng lộ ra vẻ nhếch nhác Ngược lại còn có một vẻ khí khái anh hùng đặc biệt Khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn Càng thêm rung động lòng người Lăng thần gật đầu nói Rất được Điều này cũng không phải là quá khen, mà thực sự là rất được. Sự kiên trì và ngoan cường của Lâm Bắc Thần trong trận chiến này đủ để lay động bất cứ ai. Mặc dù không cách nào xác định được hắn rốt cuộc làm thế nào, mà trong trận chiến như cuồng phòng bão táp như vậy không có gục ngã. Nhưng việc thiếu niên này dùng máu thịt của mình để ngăn chặn kẻ thù, dùng tấn lưng dày rộng của mình để ngăn chặn hành động của đối thủ, điều này đã đủ khiến cho người ta xúc động rồi. Người bình thường, à không, thiên tài bình thường cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Đây là lời khen ngợi chân thành đến từ Đại Mà Vương Lăng Thần của Vân Mộng Thành. <cười> Lâm Bắc Thần bật cười, sau đó chính vào lúc này trong đầu hắn vang lên một âm thanh, rõ ràng là không hề báo trước. Tinh là âm nhắc nhở của hệ thống điện thoại. Lâm Bắc Thần giật mình, sau đó hân hoàn điên cuồng. Nhất định là một chức năng nào đó của điện thoại lại xuất hiện rồi. Chỉ là hiện tại đôi tay quá run, không tiện xem điện thoại ở đây. Lâm Bắc Thần giả bộ như không có chuyện gì, nhìn thẩm phi mà nói. Người thua rồi, có nhận không? sắc mặt của thẩm phi rất khó coi và khoảnh khắc thất bại trước lâm mốc thần hắn cảm thấy bản thân quả thực như bị lôi vào nhà vệ sinh rồi đổ hàng chục kg phân lên đầu tâm trạng phẫn nộ và nhục nhã đó bị khuếch đại gấp vạn lần điên cuồng đánh vào tâm lý của hắn đến cực hạn nếu như hắn có sức mạnh có thể hủy diệt thế giới thế giới này đã sớm biến mất hàng trăm lần hít thở sâu thẩm phi cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại nhưng khoảnh khắc tiếp theo khén ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt cười tràn đầy ý khinh thường của lâm bắc thần nhất thời tâm lý lại sắp sụp đổ bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh thẩm phi lần nữa cưỡng chế bản thân bình tĩnh một hơi hai hơi rồi mười hơi thở cuối cùng dưới vô số ánh mắt dõi theo lồng ngực đang nhấp nhô gấp gáp của thẩm phi dần bình tĩnh lại cố nặn ra một nụ cười vẻ mặt của thẩm phi cứng đở nói <cười> thật không ngờ tiềm lực của bạn học lâm lại mạnh như vậy E là đã bí mật tù luyện công pháp luyện thẻ nào đó. Lâm Bắc Thần cười khăng khách. Cái này thì liên quan cái mông gì đến ngươi? Thẩm Phi suýt chứ nữa lại bộc phát. Nếu không phải vừa rồi ta đánh nhầm, khiến người chịu đủ áp lực ở bên ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ không thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, phải không? Đây thực sự là điều khiến ta cảm thấy hối hận. Hắn tự diễu. Lâm Bắc Thần lại cười ha hả. Cái đó thì liên quan cái mông gì đến ta? Tất cả mọi chuyện trên thế giới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 Giống như thay ra đổi thịt Phun ra một ngụm tạp huyết Lập tức là thực hiện biến hóa Đảo ngược tình thế đánh bại Thẩm Phi Nhưng mà ngụm máu này của Thẩm Phi Là bị chọc tức mà phun ra Còn bị hắn nói là bắt trước nữa Phụt Thẩm Phi cảm thấy trái tim đau đớn lại phun ra một ngụm máu tươi Lý Đào và Đào Vạn Thành nhìn thấy có gì đó không đúng Vội vàng xông tới đỡ Thẩm Phi Sợ rằng hắn sẽ ngất đi vì tức giận Lâm Bắc Thần thì bật cười Đáng đời nôn máu nôn cho chết luôn đi Ai bảo người bắt trước? Nhưng mà trong lòng hắn thực sự cũng có chút kinh ngạc vì biểu hiện vừa rồi của mình. Có thể kiên trì đương nhiên là bởi vì có vô tướng kiếm pháp. Mười ngày trở lại đây, áp vô tướng kiếm pháp liên tục chạy. Bây giờ đạt tới cảnh giới nào rồi thì bản thân hắn cũng không rõ. Nhưng dù sao chắc chắn là rất mạnh. Ngoài ra thì việc nâng cao tinh thần lực có tác dụng rất lớn. Bây giờ lâm bắc thần đã nhận thức được rất rõ ràng ý nghĩa của cái gọi là trong ngoài hợp nhất của tinh thần lực sơ giải.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 Cho nên, để có thể giành giật được sự sống, thì cần phải nâng cao năng lực tự bảo vệ. Như vậy mới có thể có được cuộc sống ổn định. Chẳng hạn như lần này, nếu như không phải lâm trận đột phá, thì e là đã ô hô ai tai trước khi về nhà. Chạch nám nước mắt đầm đìa, mất khi vẫn còn đang còn trinh trắng. Sau thời gian một tách trà, thẩm phi mới ổn định lại tâm thần. Ta thua rồi, hắn nghiến rằng nói. Lời nhận thua từ miệng hắn nói ra là vô cùng khó khăn. Các học viên chung quanh lập tức ồn ào náo động sắc mặt của hai đại thiên tài lý đào và đào vạn thành cũng cực kỳ u ám khó coi trong tâm trí của bọn họ một thần tượng tuyệt đối có thể so với lăng thần không ngờ lại thua một tên cặn bã bị cả vân mộng thành khinh thường như vậy thẩm phi sau khi nói xong ba từ này sắc mặt dần trở nên bình tĩnh lại nói tiếp lâm bắc thần ngươi thắng ta thì cũng không thể nào thay đổi cục diện hôm nay trình độ vũ lực cá nhân không có ý nghĩa gì cả bởi vì nói tới đây khuôn mặt quán lại nở ra nụ cười gượng gạo Trong nụ cười này có một sức cảm hóa kỳ lạ Chính xác mà nói thì đó Phải coi là sức mê hoặc Kế hoạch hôm nay vốn không phải để chứng tỏ Trình độ vũ lực cá nhân Mà là để quyết định thành bại cuối cùng của vòng dự tuyển Trừ vị tình hình hiện tại Có thể không có lợi cho chúng ta nữa Lăng thiên kiêu tay phải trọng thương Không cách nào cầm kiếm Bạn học lâm biểu hiện đáng kinh ngạc Nhưng đã là nỏ mạnh hết đà Về phần bạn học nhạc Hắn cười nhạt liếp nhìn nhạc hồng hương Có chút kinh thường tiếp tục nói Gân tay phải của bạn học nhạc đã bị đứt, còn chưa hoàn toàn lành lại. Ba người các người đều không còn sức để chiến đấu tiếp nữa. Làm sao có thể chặn được nhiều người bọn ta như vậy? Lâm Bắc Thần giật mình, mẹ kiếp. Cái đồ chó má này, nói có lý. Sắc mặt của những học viên khác vốn đã có chút chán nản. Lúc này lại tưng bừng hớn hở, tất cả đều phản ứng lại. Đúng vậy. Sự thất bại của thẩm phi sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của cục diện. Bởi vì phe mình có rất đông người, đại cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi hiểu ra một đạo lý. Thương thế ở tay phải của thẩm phi đã ngừng chay máu. Nụ cười quán dần trở nên tự nhiên, tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Nhìn lâm bắc thần và lăng thần, diễu cợt nói. Một cây làm chẳng nên non, hữu dũng vô mưu và sức mạnh cá nhân hoàn toàn không thể xoay chuyển bất cứ điều gì. Một người thực sự làm chủ được vận mệnh của mình, ngoài sức mạnh ra thì cần có trí tuệ, có chiến hữu và có quyền lực. Câu nói đơn giản nhưng giống như chất kích thích khiến tất cả học viên chung quanh trở nên phấn khích lý đào và đào vạn thành liền quét sạch sự u ám trong lòng ánh mắt nhìn thẩm phi tràn đầy ngưỡng mộ không sai điều đáng sợ nhất không phải là thất bại mà là không thể đối mặt với thất bại của chính mình là sau thất bại chìm đắm trong sự suy sụp tinh thần không thể nào thoát ra được thẩm phi quang minh chính đại thừa nhận mình không bằng người ta ngược lại càng khiến hình tượng quán trở nên to lớn cũng khiến những người đi theo hắn càng tin tưởng hắn hơn loại người này chính là có mị lực như vậy Lâm Bắc Thần lúc này cảm thấy đầu mình to như cái đấu, đụng phải một đối thủ như vậy, thực sự hơi xui xẻo. Không lẽ à? thực sự phải dùng đến con át chủ bài cuối cùng sau, hắn cân nhắc lợi hại, có chút do dự. Ok, như vậy thì <cười> chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, cái học của mình nó hơi có vấn đề, chút mong anh em thông cảm nhé. Ờ, đối anh em đoán được là con là bài cuối cùng của Lâm Bắc Thần nó nghĩ đến là cái gì đấy? tôi thực sự mấy anh em đọc cái đoạn này tôi không đoán được lúc đầu mà tôi đang đọc cái đoạn này tôi chịu đấy. đấy có vẻ là nó suy nghĩ hơi đơn giản một chút nên là mình không đoán được thế nên là có gì thì hẹn anh em ở phần sau nhá chúc mọi người vui vẻ